Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Một cái hơi thở lạnh lẽo chết chóc đang xâm nhập vào buồn phổi của cô. Lối đi nhỏ hẹp tối dần nhưng không có nhìn thấy gì bởi đêm trăng thượng huyện. Hai hàng cây ven đường đứng chen trúc nhau như cái bóng tối thẫm. Tiếng dế kêu râm gian vang lên từ những bụi cỏ. Lâu lâu lại thấy tiếng vỗ cánh của một con chim nào đó đi kiếm ăn vào ban đêm đập vào quả cái cây phảnh phạch. Hai người đi theo lối mòn quanh co Người đằng trước nhờ thói quen, bước chân gấp rút rảo thật nhanh, còn cái dáng cao cao của người theo sau thì vấp vào rễ cây, khi thì vướng vào cành lá khiến nhiều lần siêu vẹo lảo đảo. Có lúc, ông ta còn khẽ chửi thề, làm cho cô gái đi trước phải quay lại nhắc nhở. Khi đến gần chỗ túp lều nhỏ có ánh lửa lập loè, người đi sau liền dừng lại, ẩn mình vào cái đám cây cối để cho người đi trước tiến lên một mình. Ngọn đèn pin nhỏ treo ở trên hàng rào tỏa ra cái thứ ánh sáng mờ đục để có thể thấy dáng cao gầy của ông bảo vệ đang ngồi bó gối co do ở trong cùng một trên cái. Nét mặt của lão đầy vẻ sợ hãi và lo lắng. Ánh mắt thì liên tục liếc nhìn người đối diện. Thằng nhóc chưa về, thì sao cô lại kiếm lão già này chứ? Cô phụ trách chăm non bọn trẻ cơ mà. Con người cao lớn ấy mặc quần dài, gấu quần thì nhét gọn vào trong đôi giày bốt cao đến cổ chân. Chiếc áo của ông ta là kiểu mở cổ, tay áo rộng dài đến khuỷu, nhưng vì người mặc đã quen thuộc với kiểu áo này nên không có luộm thuộm cho lắm. Gương mặt rám nắng màu nâu phản chiếu cái ánh đèn dầu nên ánh lên sắc đỏ, nhìn thoáng qua tựa như là bức tượng đồng. Nụ cười mỉm hơi nở trên môi, điệu bộ như thể đang vô cùng thoải mái, không thèm bận tâm đến cái thái độ của người đối diện, thậm chí còn huýt sáo một điệu nhạc chậm rãi, nhẹ nhàng. Zặt tiều vô cùng bình thản. Chú đi tìm giúp cháu một tay với. Chút nữa bà Giang về mà không thấy thằng cháu yêu quý của bà ấy đâu, bà ấy sẽ lại sừng cổ lên cho mà xem. Đến chú cũng bị mắng lây ấy chứ." Lên nói, giọng thì nửa van nài, nửa dọa nạt. "Ơ hay, cái con bé này." Ông Bắc bảo vệ già định mắng người giúp việc một trận nên thân, mà cũng định sẽ mặc kệ chị muốn ra sao thì ra, với cái trách nhiệm hàng đầu của chị. Nhưng nhớ lại cái cơn tam bành của bà chủ cách đây mấy tuần, khi mà thằng nhóc béo la cả quên thời gian, tất cả mọi người làm việc trong ngôi nhà này đều đã bị bà ta chửi cho đến là thảm. Nữ thì ngồi khóc thút thít, nam thì lặng lặng chia nhau ra đi tìm, khung cảnh rõ là hỗn loạn. Ông ngừng lại một giây, ho húng hắng vài tiếng, trở ra nhấc cây đèn pin treo ở hàng rào gần phòng bảo vệ, chỉ ấp về phía trước. "Nào, có định nhanh lên hay không?" Tôi không có cả ngày để giúp mấy cái chuyện vô bổ này với chị đâu đây nha. Liên cười tươi giói, nhanh chóng chạy theo sau. Hai người vừa đi vừa gọi lớn, soi cả đèn vào mấy cái cống nước bé tí chỉ bằng nửa người của thằng Quang. Chỉ thấy mấy con chuột đồng to bằng cái bắp chân, ướt thủi lụi nước cống, đang díu dít lần vào bóng đêm. Rách việc, sao cái thằng ấy, nó lại cứ sống mãi mãi như thế mà không có khôn ra được cơ chứ nhỉ? Ông Bắc chửi thầm, Cái lưng đau của ông lúc này đã bị bắt đầu rợn chứng, điều đó lại càng khiến cho ông thêm bực bội và khó chịu. Bỗng một tiếng hét từ từ lên đến quãng 8, phát ra gần khu vực cánh đồng, làm cho Liên giật nảy mình. "Chú bác, chú có vừa nghe thấy tiếng gì không?" Ông bảo vệ già còn đang than vãn về cái lưng của mình, quay ra gắt, "Lũ mèo tôi chứ cái gì? Đêm nào mà chả thấy mấy con mèo hoang mắt vàng khè như là mắt rán lướt qua mấy cái bụi rậm chứ. Không phải đâu." Tr cháu nghe thấy tiếng người hét đấy, hình như là ở cánh đồng hoang ấy." Ông Bắc bật cười nói, <cười> "Nhà chị có mà mê sảng rồi, chứ có ai điên dại gì mà ra đấy lúc trời tối muộn như thế này chứ." Nhưng lời của ông nói còn chưa dứt, một tiếng hét đã vang lên nữa cắt lên. Cả hai nhìn nhau đầy kinh ngạc, liền chẳng thiết xắn ống quần, chạy thật nhanh về phía phát ra âm thanh ấy. Ông Bắc chạy sau thở hổn hển, thao thao gọi cô giúp việc chậm bước lại một chút khi họ đến nơi, cái thân béo lú của thằng Quang nằm sấp trên mặt đất, Hồng Anh cách đó không xa, mặt cắt không còn một giọt máu. Chằng sao và những cột đèn đường lại sáng, một làn gió ấm thổi qua con đường, cây cối lại rung rinh xào xạc trong cái khu vườn của các ngôi nhà và cái ồn ào chân tục do những chiếc tàu hỏa sinh sịch gây ra lại chiếm lĩnh cả bầu không gian. Hồng Anh ngồi đó yên khá lặng, tất cả những giác quan của cô rung lên từ cơn sốc trở về cái trạng thái bình thường. Sau một lúc, cô thấy cái áo khoác thể thao mình mặc gần như đã dính chặt vào người, mồ hôi thì vã ra như tắm. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net